Chương s 6 5 s i siêu việt thần tôn đại đạo sắp thành Khương Nghĩa xem trong chốc lát liền mất đi hứng thú đang muốn rời đi nhưng đột nhiên nhìn thấy nữ tử kia bắt đầu tĩnh tọa tu luyện theo nàng bắt đầu vận công Khương Nghĩa cảm nhận được một cỗ kỳ dị nhân quả chi lực chẳng biết tại sao cỗ lực lượng này khiến cho hắn không hiểu muốn có được nhưng hắn bây giờ đã không phải là lúc trước hắc ám đại đế tại tiên đạo phạm vi bên trong hắn cũng sẽ không thôn phệ những sinh linh khác lực lượng. thế là hắn lưu lại tiếp tục quan sát tại sao tuế nguyệt bên trong vị kia chu quái nữ từ thu mấy chục cái hải dương tiểu yêu vì đồng nam đồng nữ xây dựng một tòa hùng vĩ quần điện nhìn từ đằng xa nhiễm nhiên một tòa bờ biển thành trì và năm sau khi nay tòa đạo thành có danh tiếng của mình đi ngang qua tu sĩ đều sẽ dừng lại với này mà khương nghĩa vẫn tránh ở trong mây tu luyện quan sát vị nữ từ kia tại không có đại la đi ngang qua tình huống dưới không người có thể phát giác được khương nghĩa tồn tại thất thải cực quang đem hư không chia làm vô số khu vực nhưng vùng này hư không lộ ra sáng chói hoa lệ từng chiếc từng chiếc to lớn đội thuyền lâu vũ cung điện phù đảo đang ở tiến lên hình thành một nhánh thật lớn hư không đội ngũ chẳng qua là tại đây mảnh cực quang trong hư không lộ ra 10 phần nhỏ bé chấn su chi chủ đứng tại một tòa lầu cao trên hành lang lặng lặng nhìn phía trước hư không thất thải cực quang phảng phất tại chỉ dẫn bọn hắn tiến lên phương hướng đúng lúc này một lão giả xuất hiện tại hắn bên cạnh tay cầm một cây cổ thụ lớn trượng còng lưng thân thể mở ra vần đục hai mắt nói tôn thượng chuyến này đã không phải cát số còn phải lại tiến lên sao chấn su chi chủ nhìn về phía phương xa bình tĩnh nói cát họa khó liệu vốn là truy tìm một chút hy vọng sống nếu đi đến đây há có thể dừng lại há có thể từ bỏ lão già nhíu mày thở dài một tiếng không khuyên nữa nói toàn bộ chấn x u tràn ngập một cỗ yên lặng mà bầu không khí ngột ngạt tiến lên trăm vạn tái trên đường đi bọn hắn liên tục gặp tập kích, không ngừng trải qua thương vong, mà bọn hắn thủy chung không biết bọn hắn rốt cuộc muốn đi hướng phương nào. đang khi lão già chuẩn bị rời đi, phía trước bỗng nhiên kéo tới một hồi đáng sợ gió mạnh, cả kinh lão g i ả trợn mắt nhìn đi, chấn su chi chủ n h e o mắt lại, trong mắt tràn đầy lãnh ý. chỉ thấy hư không phần cuối xuất hiện một tấm thâm uyên miệng lớn, như hồng hoang cá mập lớn, hai hàng bén nhọn răng như là một tòa ngọn núi thôn phệ lấy hư không bên trong đại đạo linh khí cùng cực quang. dẫn tới chấn su các cường giả rồn d ậ p giết ra hướng phía phía trước bay đi chấn su chi chủ đi theo tan biến tại chỗ cũ xuất hiện tại phía trước nhất hắn sung phong đi đầu trước tiên thẳng hướng cái kia thần bí miệng lớn một trận đại chiến lần nữa bùng nổ đại chiến như vậy chấn su đã trải qua rất nhiều lần cho nên đều không có bối rối mà là riêng phần mình bày trận tiến hành chiến đấu nhưng mà bọn hắn không có có ý thức đến nay một trận chiến cùng dĩ vãng khác biệt tại khác trong một vùng hư không hai bóng người đứng sóng vai đều là hiện lên màu đỏ thẫm thấy không rõ hình dáng chi này đạo thống thực lực chỉ đến như thế thật chẳng biết tại sao có thể vào mắt của ngươi một người trong đó mở miệng nói ngữ khí tràn ngập khinh thường một người khác hồi đáp thực lực mặc dù không mạnh nhưng cách tiên đạo gần thôn phệ bọn hắn sau khi tất nhiên có thể làm cho chúng ta càng hiểu hơn tiên đạo thì ra là thế như thế có thể được tiên đạo biến số rất nhiều thậm chí có thể nói con đường này liền là biến số đạo chủ đối tiên đạo hết sức quan tâm tiên đạo đạo tổ xác thực mạnh mẽ nhưng cũng không có như vậy khoa trương ta trước đó ra tay xóa đi huyền mệnh cũng không có bị đạo tổ phát hiện có lẽ là đạo tổ không thèm để ý đâu nhưng nếu là có thần bí tồn tại đưa tay ngả vào lĩnh vực của ngươi ngươi có thể không động vậy cũng đúng có lẽ là ta quá phận đánh giá cao tiên đạo hai người lâm vào trong trầm mặc cùng nhau nhìn chấn su tại bọn hắn nhìn soi m ó i càng ngày càng nhiều chấn su sinh linh chết thảm. rất lâu, đời chấn su toàn quân bị diệt sau, trong đó một đạo thân ảnh mở miệng nói: tốt, ta cũng cần phải trở về. gần đây vị kia thiên tôn lại tại quét ngang đạo thống, uy danh cường thịnh, đạo chủ hy vọng chúng ta có thể ngăn chặn một phiên, có thể cái kia thiên tôn có thể khó đối phó, thật sự là hâm mộ. chỉ cần thu thập tiên đạo tình báo. dứt lời, hắn liền ẩn với hư không trong bóng tối. còn lại thâm hồng thân ảnh nâng tay phải lên. cách không một chiêu một đầu màu đỏ sậm tiểu ngư xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay giống như kình côn đầu như cá mập mọc ra tám đầu vây cá như là tám cái lợi chảo thoạt nhìn kinh dị đáng sợ ăn no rồi đi nếu là còn không có ăn no cái kia ta liền mang ngươi lại đi ăn mấy phương đạo thống sớm ngày trưởng thành đến lúc đó nếm thử tiên đạo mùi vị khương trường sinh ý thức đắm chìm với đại đạo bên trong đại đạo sinh ra ẩn chứa thiên địa diễn hóa này phương đại đạo mặc dù còn chưa triệt để sinh ra nhưng ý chí trầm luân trong đó có loại trải qua vạn thế luân hồi cảm giác hắn thấy được này đại đạo sau này khả năng đ à n sinh chúng sinh thiên địa cảnh tượng thấy được như là luân hồi đại đạo kiếp nạn không biết đi qua bao lâu trong tay hắn hồng mông đại đạo cũng bắt đầu có cùng loại biến hóa ý vị này hắn đại đạo muốn sáng tạo thành công khương trường sinh từ từ mở mắt ánh vào trong mắt của hắn hư không đã biến khắp nơi tràn ngập tử hà đó là hồng mông đại đạo chỗ chiếu chiếu cảnh tượng mà tại quanh người hắn bao quanh 49 đầu tử khí như rồng cuộn xoáy. Nay 49 đầu tử khí nghĩ hướng về phía trước với tới, nhưng tổng bị lực lượng vô hình ngăn cách. Hồng mông đại đạo mong muốn thôn p h ệ tân sinh đại đạo, làm sao bản thân nó mới sinh ra còn chưa đủ để chiếm đoạt mặt khác đại đạo quy tắc. Từ nơi sâu xa, khương trường sinh cảm giác được đạo quả của chính mình đang biến hóa, mặc dù không tính là đột phá, nhưng cũng là tốt tiến triển. Bất quá hắn phát hiện một vấn đề. hắn mặc dù miễn cưỡng sáng tạo đạo thành công, có thể hồng mông đại đạo như làm ặ t khác đại đạo quy tắc cần thay ngén thời gian. hắn nghĩ tới thiếu thần hồng mông đại đạo sẽ không đến thay ngén mấy trăm triệu tái, thậm chí càng lâu mới tính triệt để thành hình a. mắt thấy hai phe này đại đạo tại lẫn nhau phân cao thấp, khương trường sinh quyết định rời đi. trước khi đi, hắn nhìn thật sâu tân sinh đại đạo liếc mắt. bá đạo như vậy đại đạo quy tắc cũng không biết sẽ vì tiên đạo mang đến biến hóa như thế nào. Khương Trường Sinh mang theo đại đạo càn nguyên thần tọa tan biến, lưu lại phân thân thủ với nơi này. Trở lại tử tiêu cung bên trong, mộ linh lạc cùng bạch kỳ đều không tại. Hai nữ tại địa tiên giới bên trong, trong lúc bất chi bất giác, Khương Trường Sinh đã hơn 1.350 vạn tuế, khoảng cách thành tựu đại la kim tiên đã qua gần 900 vạn năm, mà giá trị con người của hắn cũng không có phát sinh biến hóa long trời lở đất, khiến cho hắn không khỏi không cảm khái vĩnh hằng thần tôn cảnh giới còn muốn tăng lên, quá khó khăn. cũng may hắn miễn cưỡng siêu việt vĩnh hằng thần tôn cực hạn giá trị bản thân khương trường sinh xem r ư ừ n g hồng mông đại đạo tại triệt để ngưng tụ trước đó là rất khó đột phá ngược lại tiên đạo không có cường địch vây quanh nội bộ lại phát triển thuận lợi hắn cũng là chờ được hắn ánh mắt ngưng tụ đem tràn ngập tại tử tiêu cung bên trong hồng mông đại đạo tan biến bị hắn thu nhập sâu trong linh hồn đạo giới đạo giới chính là hắn tu luyện đạo pháp tự nhiên công chỗ dựng dục nội thiên địa đi qua bên trên ngàn vạn năm t h a i ngén đạo giới vô tự khuếch trương, so đại la t i ê n vực còn bao la hơn, thiên cũng vô cùng cao, như là hư không, hắn đem hồng mông đại đạo đặt ở đạo giới trên trời, dạng này đã có thể bảo hộ hồng mông đại đạo, cũng có thể trợ giúp đạo giới diễn hóa. đạo giới một mực là khương trường sinh bí mật, chỉ có số ít người biết được, coi như biết được cũng không rõ ràng đạo giới bây giờ tình huống. nếu như có một ngày tiên đạo tao ngộ không thể ngăn cản đả kích, đạo giới có lẽ có thể trở thành tiên đạo điểm trùng sinh. ít nhất khương trường sinh đã làm tốt này chuẩn bị tâm lý. Từ nay về sau t u ế nguyệt bên trong khương trường sinh cuối cùng có khả năng nghỉ ngơi, không cần phải gấp gáp đi tu luyện, chỉ cần chờ đợi lại bảo hộ hồng mông đại đạo diễn hóa. suy nghĩ kỹ một chút, đột phá đại la kim tiên sau t u ế nguyệt thật nhanh, nhanh đến khiến cho hắn cảm giác không bằng thành tiên trước 10 năm khoảng chừng. hắn thật tốt tốt cảm thụ một chút tiên đạo biến hóa, không thể lại tiếp tục bế quan. chỉ là hiện tại tiên đạo đã để hắn có loại cảm giác xa lạ nhưng này loại lạ l ẫ m là chuyện tốt nói rõ tiên đạo phát triển được đầy đủ nhanh từ khi chu quái tìm nơi nương tựa tiên đạo sau đại la tiên vực phát triển được càng ngày càng mãnh liệt đủ loại đạo thống phương pháp tu hành tại đây bên trong trăm hoa đua nở đồng thời cũng sinh ra rất nhiều mạnh mẽ tuyệt học huyết mạch thể chất đây là một cái thiên kiêu vô số thời đại đáng nhắc tới chính là đạt được đại đạo thần binh khương nghĩa đã thành tựu đại la thần tướng trở thành đại la tiên vực ở bề ngoài vị thứ tư đại la thần tướng cũng làm cho đại đạo thần binh danh tiếng lưu truyền rộng rãi thậm chí nhất lên truy tìm đại đạo thần binh phong trào. bất quá thành tựu đại la thần tướng khương nghĩa cũng không có bế quan hoặc là khắp nơi giảng đạo mà là trốn ở đại la tiên vực một góc cùng một tên chu quái nữ tử sinh hoạt. khương nghĩa cũng không phải là lần thứ nhất lấy vợ sinh con trước đó tại hắc ám đế đình liền từng có hậu cung. hắn dòng dõi cũng đã nhập vào khương tộc chẳng qua là che giấu này một mối liên hệ khương trường sinh nhìn xem khương nghĩa trải qua cuộc sống bình thản khẽ lắc đầu tiểu tử này che giấu thân phận chân thật của mình chu quái nữ tử cũng không hiểu biết hắn chính là người nhà họ khương lại càng không biết hiểu hắn là đại la thần tướng mới đầu khương nghĩa chẳng qua là tò mò lực lượng của nàng đi qua lâu dài ở chung vậy mà luôn hãm với tình một chữ này Khương Trường Sinh liếc mắt liền thấy hai người tình duyên trong tương lai sẽ trở nên long đong, dù cho là Đại La Thần tướng cũng sẽ sâu hãm trong vũng bùn. Dù sao chu quái cũng là tồn tại không kém với Đại La Thần tướng tồn tại. Xem trong chốc lát, Khương Trường Sinh đang suy tư muốn hay không đưa hai người một kiện lễ vật. Mặc dù mệnh số sẽ long đong, nhưng hai người tình duyên cũng không có kết thúc. Một mực lan tràn đến hắn nhìn không thấu tương lai tiết điểm. Khương Trường Sinh có ý nghĩ, thế là truyền âm cho Bạch Kỳ. nhưng bạch kỳ trở về một chuyến. Sau đó, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chu quái. Chu quái gia nhập tiên đạo vốn là muốn tìm kiếm bảo hộ, tự thân vẫn là tồn tại g i tâm, nhưng bọn hắn đánh giá thấp tiên đạo đáng sợ ăn mòn tính. Theo tu tiên chi pháp chảy vào chu quái, lại thêm song phương đạo thống trao đổi, càng ngày càng nhiều chu quái sinh linh tiến vào thần du đại thiên địa, này gia tăng tiên đạo đối chu quái ảnh hưởng. Liên chu quái thần tôn cũng bắt đầu nghiên cứu tiên đạo chi pháp, hắn bản thân bị trọng thương. chỉ có thể dựa vào thời gian đi khôi phục, cho nên muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này nghiên cứu tiên đạo tinh diệu, sau đó hắn liền đắm chìm trong đó vô pháp tự k i m chế. Mặc dù hắn rất khó tiến vào thần du đại thiên địa, nhưng theo hắn nghiên cứu tiên đạo, quên đi thời gian, liền không để mắt đến tiên đạo tại chu quái bên trong truyền bá cùng với ảnh hưởng. Chu quái bên trong đã xuất hiện không ít đạo tổ cuồng nhiệt chi đồ, thậm chí dùng đạo pháp tới khiêu chiến chu quái cường giả, dùng cái này kích động chu quái sinh linh đưa về chính đạo. Khương Trường Sinh đang do dự, muốn hay không đơn độc vì chu quái sinh linh giảng đạo. Chương 666, bỏ lỡ cơ duyên, tiên đạo nhất định đại loạn. Khương Trường Sinh đứng dậy d ã n ra thân thể, đem đại la tiên vực nhìn một vòng sau, hắn quyết định đi đi một chút, không còn là đi trốn cũ, mà là đi cái nào còn chưa tự mình đi qua địa phương. Trạm thứ nhất chính là đạo môn, làm tiên đạo cường đại nhất đại la giáo phái, hắn tự nhiên quan tâm. Hắn thân truyền đệ tử đạo côn luân cũng tại đạo môn bên trong. đi nhìn một chút đệ tử cũng nói còn nghe được. Bây giờ đạo quân luân tuyệt đối xem như đạo môn khiêng đỉnh người luận danh vọng liên lập giáo phái thủy tổ b ỉ ngạn đạo quân cũng không bằng. Cũng chính bởi vì đạo quân luân cuật khởi đạo môn cũng triệt để đưa về đạo tổ môn hạ lấy đạo làm tên đạo tổ chính là đạo môn cao nhất thần chi khương trường sinh một bước liền tới đến đạo môn sơn môn đạo môn chỗ chiếm cứ ước vạn dặm sông núi nội phụ vô số tiểu thiên địa giấu ở dị tầng không gian. trước sân môn đứng thẳng một tôn cao nữa là cửa lớn gỗ lim chế thành hiển thị rõ đại khí trước sân môn có rất nhiều cầu đạo giả đang ở dập đầu như là hành hương giả thành kính ba bước cúi đầu theo thứ tự lên núi cũng có người không có chiều bái trực tiếp lên núi những người này đều là mặt khác giáo phái đến đây làm khách chiều bái người đều là nghĩ nhập đạo môn ngàn vạn năm đi qua đạo môn không còn là cần đệ tử thời đại bây giờ cánh cửa cũng rất cao ngoại trừ ngộ tính vẫn phải giảng phúc duyên đến nỗi phúc duyên cái đồ chơi này vậy liền phức tạp rất khó nói tỉ mỉ. Khương Trường Sinh đi ở bên cạnh này một bên trên người thần quang tán đi có thể nhân quả trừ thanh bào cùng tạo hóa quy nguyên quan khiến cho hắn thoạt nhìn vẫn như cũ tinh thần p h ấ n chấn chọc cho dọc đường cầu đạo giả ghé mắt. Hắn lười nhắc ngụy trang chính mình, huống chi bây giờ tiên đạo chúng sinh sao mà nhiều, lại có mấy người nhận ra hắn. Làm Khương Trường Sinh đi vào trước sơn môn, thủ sơn đạo môn đệ tử thấy khí thế của hắn bất phàm. lúc này hướng hắn hành lễ hỏi thăm lai lịch của hắn hắn chỉ nói đến từ thiên đình nghĩ lãnh hội đạo môn phong thái đạo môn đệ tử không có tiếp tục truy vấn còn phái phái một người tới dẫn đường một đường vì khương trường sinh giới thiệu đạo môn vùng núi làm đệ nhất giáo phái đạo môn còn thật không sợ c ừ u địch hoặc là tiểu nhân xâm lấn bởi vì đủ mạnh mới có thể tận lực phóng thích thiện ý bọn hắn không cần người khác hồi báo cũng không sợ bị lừa gạt trên đường đi Khương Trường Sinh đối đạo môn ấn tượng còn là rất không tệ, ít nhất đạo môn biểu hiện ra đệ nhất giáo phái khí lượng. Khương Trường Sinh phong thái thật sự là quá làm cho người chú mục dọc đường người đều sẽ nhìn về phía hắn, thậm chí còn có thể có nhân chủ động cùng hắn kết giao. Lần này ra tới, tâm tình của hắn rất bình thản, thậm chí ôm chờ mong, vô luận người nào hướng hắn chào hỏi, hắn đều sẽ cười lấy đáp lại. Đi đến một chỗ đạo tràng lúc Khương Trường Sinh đã thu hoạch rất nhiều hảo hữu, dĩ nhiên. hắn dùng là trường sinh tên một khỏa dưới cây già thiên địa tiếu đang cùng mấy vị đạo đồng giảng giải đạo tổ thần thoại chuyện xưa từ khi thái thượng côn luân gia nhập đạo môn sau thiên địa tiếu liền cũng mang theo chính mình thiên vận đại giáo nhập đạo môn đáng tiếc ngàn vạn năm đi qua hắn vẫn tìm không được đại la tư thái có thể dựa vào lấy tư lịch hắn tại đạo môn địa vị cực cao l i ê n bảy mạch chi chủ đều khách khí với hắn có thừa thiên địa tiếu chỗ chính là một tòa nhỏ phù đảo nằm ở đạo t r à n g trung quanh vùng trời có thể ở trên cao nhìn xuống cuối quan thiên địa tiên cảnh võ đạo khí vận ngưng tụ thế công chiếu sáng chư thiên vạn giới một khắc này chúng sinh đều cảm nhận được tuyệt vọng đúng lúc này các ngươi đoán thế nào lấy thiên địa tiếu trầm bồng du dương nói nghe được trước mặt đạo đồng nhóm cùng kêu lên hô o a truy vấn hắn tiếp xuống phát sinh cái gì thiên địa tiếu dương dương đắc ý bóp lấy dâu d i a đang muốn nói tiếp bỗng nhiên hắn thoáng nhìn phía dưới một đạo thân ảnh cả người hắn đột nhiên ngồi thẳng, thậm chí còn học phàm nhân rụi rụi mắt. lần nữa thấy rõ ràng thân hình của đối phương lúc thiên địa tiếu triệt để kích động. hắn đứng dậy, ném câu nói tiếp theo liền rời đi. các ngươi đạo hạnh không đủ, còn chưa đủ để nhìn trộm thiên cơ. đạo đồng nhóm rồn rập không vừa lòng, nhưng vô luận thế nào kêu gào, thiên địa tiếu đều không quay đầu lại. khương trường sinh đứng tại đạo tràng trước cửa, nhìn khối kia bảng hiệu, trên đó viết bốn chữ lớn: tĩnh tâm đạo tràng. bên cạnh đạo môn đệ tử đang ở tự hào giới thiệu tĩnh tâm đạo tràng khương trường sinh có thể đi đến nơi này cũng là hắn cố ý dẫn dắt tốt ngươi đừng nói nữa lui ra đi ta đến mang vị tiền bối này thiên địa tiếu lại gần đem đạo môn đệ tử đẩy ra đang ở thao thao bất tuyệt đạo môn đệ tử bị đẩy ra ban đầu hết sức phẫn nộ có thể xem xét người đến liền vội vàng hành lễ sau đó cáo tử rời đi trên đường hắn liên tiếp quay đầu người kia là ai vậy mà nhường thiên địa tiếu gọi là tiền bối đạo môn đệ tử tim đập nhanh hơn cảm giác mình đụng vào nhân vật không tầm thường cũng không biết này có tính không phúc duyên khương trường sinh nghe được tiếng lòng của hắn nộ ra nụ cười ngón trỏ tay phải hướng phía hắn điểm một cái thiên địa tiếu đứng tại khương trường sinh trước mặt mười phần co quắp đột nhiên không biết nên nói cái gì cũng không dám nói thẳng ra thân phận của khương trường sinh dù sao hắn không rõ ràng khương trường sinh vì sao tới Khương Trường Sinh cười nói, vậy thì do ngươi dẫn ta đi dạo, để cho ta tìm hiểu một chút đạo môn. Nghe vậy, Thiên mang Địa Tiếu vội vàng lộ ra tha thiết nụ cười, bắt đầu dẫn đường. Khương Trường Sinh cũng không có nhập đạo tràng, hắn cũng không phải tới nghe đạo. Đạo môn rất lớn, một đường đi qua trên trăm phương đạo tràng, vẫn chỉ là đạo môn một chỗ góc nhỏ, khác biệt với trước đó đạo môn đệ tử Thiên Địa Tiếu còn vì Khương Trường Sinh giới thiệu đạo môn phát triển lịch sử, có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. hắn tin tưởng đạo tổ cái gì đều rõ ràng hắn nhất định phải đem chính mình thoại thuật nói đến lệnh đạo tổ dễ chịu đối mặt bất luận cái gì đại la đều không hoảng hốt thiên địa t i ế u khẩn trương cực kỳ mặc dù đoán được đạo tổ tâm tư vẫn vì đạo môn toát mồ hôi đừng nhìn đạo môn cường thế như vậy đạo côn l u â n càng là đạo tổ thân truyền đệ tử nhưng hắn tin tưởng đạo tổ một câu có thể làm cho đạo môn theo đệ nhất giáo phái không còn tồn tại tiên đạo giáo phái san sát cường giả vô số càng có thiên đình tọa chấn vạn giới phía trên dạng này đạo thống mạnh mẽ đến cực điểm nước thâm bất khả chắc nhưng ở tất cả mạnh mẽ phía trên có một vị trí cao tồn tại mặc dù chúng sinh hiện tại rất khó nghĩ đến hắn dần dần thiên địa tiểu tự mình dẫn dắt một tên thần bí đạo nhân tin tức truyền ra cũng kinh động đến một vị đại la đạo môn bất cứ lúc nào cũng sẽ có một vị đại la không ở bế quan trạng thái chuyên môn thủ hộ giám thị đạo môn tránh cho đạo môn phạm sai lầm vị này đại la rõ ràng thiên địa tiếu ngạo khí thiên địa tiếu liền bị ngạn đạo quân thái thượng côn luân cũng dám mắng còn chưa bao giờ có người có thể làm cho hắn như thế ưu đãi chẳng lẽ là vị nào cổ lão đại la buông xuống thế là vị này đại la hiện thân hướng khương trường sinh hành lễ khương trường sinh cười gật đầu mở miệng nói đạo môn phát triển được không sai liền đến nơi đây đi động tĩnh hơi lớn dứt lời khương trường sinh hư không tiêu thất đại la con ngươi co rụt lại trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng tốc độ thật nhanh mặc dù hắn là đại la siêu thoát cảnh tồn tại cũng thấy không rõ khương trường sinh tốc độ thậm chí bắt không đến đối phương khí tức hắn lấy lại tinh thần mà đến nhìn về phía thiên địa tiếu lại phát hiện thiên địa tiếu một mặt oán trách nhìn c h ầ m c h ầ m hắn xảy ra chuyện gì đại la phiền muộn hỏi trong lòng cũng có chút khó chịu vừa rồi người kia đi được quá nhanh hoàn toàn không nể mặt hắn thiên địa tiếu tức giận nói người tốt xấu là chấn giáo đại la như thế gấp có ta ở đây người lo lắng cái gì ta còn có thể lĩnh kẻ địch tiến đến hay sao đáng tiếc đạo môn bỏ qua đại kỳ ngộ nếu là có thể lưu lão nhân gia ông ta vì đạo môn giảng đạo cái kia đạo môn xem như triệt để phi thăng nói xong thiên địa tiếu gật gù đắc ý rời đi đại la càng thêm ngoài ý muốn người nào có tư cách có thể cho đạo môn giảng đạo chờ chút chẳng lẽ là Đại La sắc mặt kịch biến, hối hận phát điên. Nhất định là tử tiêu cung vị kia. Quá lâu không có nghe được đạo tổ thanh âm, khiến cho hắn bình thường sẽ xem nhẹ đạo tổ tồn tại, cho nên mới vừa rồi không có nghĩ đến đạo tổ. Dù sao hắn nhưng là từng nghe nói Đại La Tiên vực ẩn giấu đi không biết Đại La Thần tướng. Ta đạo tâm quả nhiên còn chưa đủ chấn định. Rời đi đạo môn sau, Khương Trường Sinh lại đi một lượt Phật môn. Phật môn cũng là không có thiên địa t i ế u dạng này cố nhân. cho nên không có người nhận ra thân phận chân thật của hắn. Mãi đến khương trường sinh rời đi phật môn lúc cũng không có người biết được đạo tổ đã tới. Hạ một cái địa điểm chính là diễn tộc. Ngày xưa đạo diễn biến thành, bây giờ đại la tiên vực tiếng t ă m lừng lẫy cường tộc, cảm xúc thiên phú lệnh huyết mạch của bọn hắn tao ngộ ma đạo tu sĩ rình mò. Dù vậy diễn tộc vẫn là đứng lên, thành vì nhân tộc ba đại cường tộc một trong, cường đại nhất nhân tộc thế gia vọng tộc tự nhiên là khương tộc. một bên khác, tiên đạo tam thánh tụ tập tại cùng một chỗ, chủ yếu là bọn hắn cũng biết đạo tổ du lịch nhân gian tin tức. Lão sư vì sao lặng lẽ hành tẩu các đại giáo phái, chẳng lẽ là chúng ta làm không được khá? Cực quang thần quân sầu lo mà hỏi. Trước đó không có để lại độ vũ tôn chủ, khiến cho hắn một mực đau đớn trong lòng, luôn cảm giác mình mất đi đạo tổ mặt mũi, để đạo tổ thất vọng. Vạn Phật thủy tổ nhìn về phía đạo côn luân, hỏi: A di Đà Phật, sư huynh không lo lắng sao? Đào Côn Luân vuốt sâu cười nói: Có lẽ là các ngươi suy nghĩ nhiều, lão sư chỉ là muốn đi dạo, không có đặc biệt dụng ý. Dù sao hắn hàng năm bế quan, mà lại tính tình của hắn cũng không phải thích náo nhiệt. Vạn Phật Thủy Tổ cảm thấy có lý, nhưng cực quang thần quân lại cảm thấy có việc lớn muốn phát sinh. Đào Côn Luân ý vị thâm trường nói: So với nhiều nghĩ những việc này, chúng ta không bằng quan tâm một thoáng vị thứ sáu Đại La Thần tướng, hắn sắp sinh ra, Đại La Tiên vực muốn kinh biến. vạn Phật thủy tổ bấm ngón tay tính toán, cực quang thần quân cũng giống như thế, sắc mặt hai người khẽ biến. như thế nào là yêu đế? yêu tộc đã mạnh mẽ đến tận đây. vạn Phật thủy tổ tự lẩm bẩm. bọn hắn trong ngày thường đều tại bế quan, có cùng khương trường sinh một dạng cảm thụ. mỗi lần mở mắt, thiên địa liền đã phát sinh to lớn cải biến, rất có cảnh còn người mất cảm giác. đào côn l u â n nói khẽ. được sự giúp đỡ của phúc nguyên thánh mẫu, yêu tộc sinh ra một vị yêu tộc trí tôn, hắn hùng tâm cực lớn. muốn nhất thống yêu tộc đem yêu đế đẩy vào tuyệt cảnh làm sao yêu đế cuối cùng vẫn đột phá cực hạn lĩnh ngộ thần tướng chi đạo yêu tộc muốn thống nhất yêu tộc thống nhất cực quang thần quân cao mày nói bây giờ yêu tộc còn mạnh hơn đã uy hiếp được nhân tộc địa vị không thêm chút khống chế sao nhân tộc làm chủ là bọn hắn chung nhận thức cơ hồ hết thảy đại la tiên đế đều cho rằng như vậy những yêu tộc kia đại năng mặc dù có dã tâm cũng không dám suy nghĩ thay thế nhân tộc đạo côn luân trầm chậm, chậm nói như thế nào khống chế chúng ta có thể không thể xen vào chuyện hồng trần yêu tộc sẽ nhấc lên đại kiếp lại nhìn xuống đi cực quang thần quân khẽ nói nhân tộc vi tôn không thể lay động nếu chúng ta không thể tự mình can thiệp vậy liền để ta chờ đệ tử ra tay sư huynh như là nhân tộc bị yêu tộc thay thế tiên đạo nhất định đại loạn lão sư cũng sẽ không cao hứng chương 667, cái gọi là hạo kiếp hiện thực giảng đạo từ tiên đạo sáng lập lên l i ề n l à nhân tộc làm chủ không chỉ là tiên đạo mặt khác đạo thống sinh linh đi đến cảnh giới nhất định đều sẽ hóa thành nhân hình cho nên người nhưng trở thành tuyệt đại đa số đạo thống nhân vật chính bất quá cũng có rất nhiều chủng tộc cho rằng vạn vật đều có thể hóa thành nhân hình nhân tộc chỉ là đã chiếm ngoại hình ưu thế không có tư cách trở thành thiên địa nhân vật chính bởi vì vì nhân tộc sơ kỳ thật sự là quá yếu bây giờ đại la tiên vực yêu tộc cường thịnh dâng lên vô luận là cảnh giới vẫn là sinh linh số lượng đều có vượt qua nhân tộc su thế, cái này khiến yêu tộc giã tâm dần dần bành trướng. vị kia sắp thành tựu đại la thần tướng yêu đế cũng là như thế, nói đến hắn nguyên bản không có như vậy lớn giã tâm, chẳng qua là hy vọng yêu tộc thái bình, làm sao yêu tộc nội bộ đẩy hắn đi, thậm chí khiến cho hắn đụng phải phản bội, cái này khiến hắn triệt để điên cuồng, quyết ý muốn trưởng khống hết thảy, đi bá đạo chi lộ. cực quang thần quân suy tính lấy yêu đế gần đây hành động, vẻ mặt theo âm trầm trở nên phấn khởi. hắn có thể cảm giác được yêu đế có được siêu việt tiền bối chiến đấu thiên tư định có thể trở thành đối thủ của hắn mặc dù trở thành đại la thần tướng hắn vẫn như cũ có một khỏa hiếu chiến chi tâm chẳng qua là hắn đã thật lâu không có gặp được đối thủ thích hợp vậy liền nhường riêng phần mình đệ tử đi ngăn chế đi nhớ kỹ chúng ta đại la thần tướng không thể tự mình ra tay làm trái thiên đạo đào côn luân căn dặn hắn biết rõ đại la thần tướng mạnh mẽ một khi đại la thần tướng tham gia cái kia chính là trước nay chưa có hạo kiếp. Cự c Quang Thần Quân nói, nhưng nếu là yêu đế thành tựu đại la thần tướng vẫn như cũ muốn chủ đạo yêu tộc làm sao đây? Đạo Côn Luân ý vị thâm trường nói, nhân tộc cũng sẽ sinh ra đại la thần tướng. Lời vừa nói ra, Vạn Phật Thủy Tổ, Cự c Quang Thần Quân trong lòng chấn động, bọn hắn kinh ngạc không phải lại một vị đại la thần tướng sinh ra, mà là chấn kinh Đạo Côn Luân đạo hạnh, bọn hắn còn không tính được tới mới đại la thần tướng tồn tại, nhưng Đạo Côn Luân có thể. điều này nói rõ đạo hạnh của bọn hắn tranh lệch càng lúc càng lớn. thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử tranh lệch quả nhiên là tồn tại. hai vị đại la thần tướng trong lòng hơi đắng chát. theo sau bọn hắn lại trò chuyện trong chốc lát liền ai đi đường n ấ y bờ biển khương nghĩa cùng bạch kỳ ngồi đối diện tại trên bờ cát ở giữa đặt một tấm bàn nhỏ phía trên trưng bày thịt rượu. khương nghĩa đang nắm một khối ngọc bội cẩn thận mang thưởng càng xem càng kinh ngạc. bạch kỳ uống một chén. cười nói đừng xem chủ nhân cho có thể kém khương nghĩa hơi lộ ra lúng túng nói ta tự nhiên không phải nghi vấn chỉ là có chút hổ thẹn dù sao việc này ta che giấu không có thông báo ra ra một tiếng có mất lễ phép bạch kỳ liếc nhìn phương xa đạo tràng thành trì trong lúc mơ hồ có thể thấy rất nhiều sinh linh ra ra vào vào náo nhiệt mà phồn hoa nàng một lần nữa nhìn về phía khương nghĩa nói ngươi có thể là thần tướng muốn một mực đợi ở chỗ này à gạt nàng cẩn thận ra việc lớn khương nghĩa nghiêm mặt nói thân phận của nàng mẫn cảm một khi biết được thân phận của ta tất nhiên bị chu quái lợi dụng huống hồ nàng cũng không hy vọng lại bị chu quái cùng với thế tục quấy g à y chỉ muốn đợi ở chỗ này thật tốt tu tiên hiện tại rất tốt chu quái bên trong không người quan tâm nàng hắn nhưng là đại la thần tướng nếu là quan hệ của hai người truyền ra chu quái tất nhiên sẽ kết giao hắn thậm chí cuốn theo nàng đây cũng không phải là chuyện tốt chu quái đầu nhập tiên đạo phía dưới đã lâu càng ngày càng nhiều cường giả phản chiến thậm chí nghĩ dung nhập tiên đạo bên trong, xây dựng chính mình giáo phái, nhưng Đại La giáo phái đối với bọn hắn hết sức đề phòng, dẫn đến bọn hắn một mực vô pháp tu được thượng thừa nhất đạo pháp. Bạch Kỳ không tiếp tục khuyên nhiều, đây đều là khương nghĩa việt tư. nàng nói sang chuyện khác, nói: yêu tộc yêu đế sắp thành tựu Đại La thần tướng, d ã tâm của hắn rất lớn, thậm chí nghĩ muốn lật đổ nhân tộc địa vị. Mặc dù ta cũng thuộc về với yêu tộc, nhưng ta rõ ràng làm như vậy chỉ sẽ khiến tiên đạo hạo kiếp. ta đến đỡ yêu tộc chí tôn trung quy là không địch lại hắn. Bây giờ ngoại trừ tiên đạo tam thánh, nhân tộc nhưng không có đại la thần tướng. Nếu như hai tộc bùng nổ đại chiến, ngươi sẽ ra tay kiểm chế yêu đế sao? Khương nghĩa nghe chị xong, trong mắt lóe lên tinh quang, nói: Khương tộc cũng thuộc về với nhân tộc. Nếu như tiên đạo tam thánh không tiện ra tay, ta nguyện lại nhập kiếp, cùng lắm thì lại nhập địa phủ chịu khổ ngàn vạn năm. Bạch kỳ lườm hắn một cái, nói: Không có như vậy nghiêm trọng. hai tộc kiếp nạn chẳng qua là thiên đạo tiến trình thôi nói trắng ra là cũng có nhằm vào nhân tộc ý tứ nhân tộc quá mạnh mẽ thiên đạo cũng gặp phải không chịu nổi thời khắc không có yêu tộc cũng sẽ có chủng tộc khác q u ậ t khởi tiếp theo bùng nổ này trường kiếp nạn hừ thánh mẫu cứ việc yên tâm lúc nên xuất thủ ta nhất định ra tay khương nghĩa lộ ra vẻ ngạo nhiên hắn đã s ô n g qua trăm vạn năm không có chiến đấu nhưng hắn trong lòng là hiếu chiến nghe nói kiếp nạn đến hắn thậm chí có chút chờ mong Bạch Kỳ đem trong bầu rượu rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy nói: "Tốt, ngươi cũng cần phải trở về nhà ngươi nương tử có thể là một mực quan tâm nơi này." Dứt lời, Bạch Kỳ miệng cười một tiếng, hóa thành một hồi thanh phong rời đi. Khương Nghĩa đứng dậy, vung tay áo lấy đi bàn nhỏ, đi theo lách mình trở lại nội thành. Hắn tới đến một chỗ trong đình viện, thê tử của hắn Kim Diệu Y đang luyện kiếm, luyện là một bộ phàm nhân kiếm pháp, nhưng kiếm thế lại ẩn chứa một cỗ tiên ý. nhìn thấy Khương Nghĩa trở về Kim Diệu Y thu kiếm hỏi nữ tử kia là ai Khương Nghĩa cùng Bạch Kỳ nói chuyện tự nhiên có cấm chế ngăn cách không người có thể nghe được Khương Nghĩa cười nói tộc bên trong một vị trưởng bối ta cũng không muốn cùng với nàng liên bị quá nhiều Kim Diệu Y nghe xong lập tức không hỏi thêm nữa hai người ước định qua không tìm hiểu lẫn nhau lai lịch nàng sợ thân thế của mình nhường Khương Nghĩa kiêng kỵ cho nên cũng không có đến hỏi Khương Nghĩa thân thế hai người giấu trong lòng bí mật của mình ở chung trên trăm vạn năm con cháu thành đoàn cũng là mỹ mãn nàng hết sức hưởng thụ cuộc sống bây giờ không muốn đi đánh vỡ hai người hàn huyên vài câu kim diệu y tiếp tục ngộ kiếm khương nghĩa thì ngồi tại bên bờ ao nhỏ tĩnh tọa tâm tư lại bay đến bạch kỳ nói tới kiếp nạn bên trong yêu đế đừng để ta thất vọng hy vọng ngươi có thế để cho ta nhận rõ ràng chính mình thực lực khương nghĩa trong mắt tràn đầy nhuệ khí hắn cũng không chỉ là đại la thần tướng trong tay hắn còn có một thanh đại đạo thần binh, hắn quá cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. vào lúc giữa trưa mặt trời cao chiếu, khương trường sinh ngồi tại giữa sườn núi thạch đình bên trong thưởng thức trong núi đấu pháp. phụ cận trên núi đều là quan chiến tu tiên giả, thỉnh thoảng có người gọi tốt. những người tu tiên này tối cường bất quá thái ất địa tiên, xem như đại la tiên vực tầng dưới chót tu tiên giả, bọn hắn cũng có chính mình giang hồ cùng chuyện xưa. Khương Trường Sinh còn thật thích này loại tập tục, có lẽ là bởi vì biết được đến không đủ nhiều, ngược lại nhường những người tu tiên này ít đi rất nhiều kính sợ, có thể càng thoải mái làm chính mình. Tiên Đế Đại La vòng tầng bởi vì quan hệ rắc rối phức tạp, người người đều mang mặt nạ, nhìn như tương kính như tân, kỳ thực như dẫm trên băng mỏng. Vị đạo hữu này tựa hồ là một thân một mình đến đây. Một đạo mỹ diệu thanh âm truyền đến, chỉ thấy một tên mang mạng che mặt nữ tử đi tới, nàng một thân áo xanh. hiển lộ ra mặt mày mười phần kinh diễm, hai mắt càng là phẳng phất ngậm lấy thu thủy. Khương Trường Sinh mỉm cười nói, không sai. Mạng che mặt nữ tử nghe xong, bắt đầu tự giới thiệu cùng Khương Trường Sinh hàn huyên. Khương Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, hai người tùy ý trò chuyện. nửa canh giờ sau, Khương Trường Sinh đối với nơi này đấu pháp mất đi hứng thú, liền đứng dậy cáo tử. Đạo hữu, ta xem ngươi khí độ bất phàm, có thể từng nghe tới thần kiếm thánh giáo. mạng che mặt nữ tử liền vội vàng hỏi nghe vậy khương trường sinh lắc đầu hai bước liền tan biến với trước mắt nàng nàng con ngươi co rụt lại thầm nghĩ thật nhanh cái này người quả nhiên là đại năng hạng người đáng tiếc nàng bỏ qua cơ hội ở nhân gian hành tẩu ngàn năm sau khương trường sinh trở lại tử tiêu cung bên trong bạch kỳ lúc này chào đón hỏi chủ nhân nếu như yêu tộc cùng nhân tộc khai chiến có thể hay không lưu yêu tộc một chút hy vọng sống Yêu Đế d ã tâm bành trướng, đã không nữa nghe nàng thuyết phục, nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thiên đạo chi tranh thuận theo tự nhiên đi, trừ phi đi đến nguy hại thiên đạo mức độ, bằng không ta sẽ không xuất thủ. Đến nỗi nhân tộc nếu như thủ không được địa vị của mình bị thay thế đó cũng là gieo gió gặt bão. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, sau đó đi đến đại đạo càn nguyên thần tọa trước ngồi xuống. Bạch Kỳ nghe xong, thầm nghĩ nói là gieo gió gặt bão. đoán chừng cũng nhiều nhất là để nhân tộc tạm thời rơi xuống. Nàng có thể sẽ không cho là yêu tộc thật có thể thay thế nhân tộc. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo tổ là người. Bạch kỳ tuy là yêu, nhưng ở trong mắt nàng, khương trường sinh so yêu tộc quan trọng hơn. Bất quá có khương trường sinh câu nói này, nàng liền có thể cho yêu tộc lật tẩy, ít nhất yêu tộc sẽ không hoàn toàn biến mất. Bạch kỳ thấy khương trường sinh còn chưa bắt đầu tu luyện, thế là tiến tới, cảm khái nói, chủ nhân. Tiên đạo càng lúc càng lớn, mong muốn hoàn toàn đem khống quá khó khăn. Sau này thế cục sợ là liền thiên đình đều khó mà khống chế. Khương Trường Sinh cũng là nhìn thoáng được, nói: đây không phải chuyện tốt à? Chỉ có cạnh tranh mới có thể thúc đẩy tiên đạo không ngừng tiến lên. Đứng tại thiên đạo góc độ nhìn lại, ngươi không có khả năng chiếu cố đến mỗi một vị sinh linh, càng không khả năng đi cứu vớt mỗi một vị sinh linh. Ngươi chỉ có thể để ý đại thế. Thiên đạo vô tình, chúng sinh hữu tình, hữu tình liền sẽ có thiên vị. có thiên vị liền sẽ có bất công. Bạch kỳ nghiêm túc nghe cũng cảm giác mình đến bày ngay ngắn tâm tính. Bây giờ không phải là tiên đạo sơ kỳ, nàng không thể lại cảm giác mình có thể trưởng khống hết thảy. Chủ nhân, đại thiên thế giới cũng là có một kiện chuyện xưa, nghe nói có một vị tự xưng thiên tôn tồn tại, đang đang khắp nơi khiêu chiến đạo thống. Mặc dù khoảng cách tiên đạo xa xôi, nhưng tin tức thông qua mặt khác đạo thống đã truyền đến, ngài ở hư không uy danh như vậy vang dội, ta lo lắng thiên tôn sẽ đến p h i ê u chiến ngươi. Bạch Kỳ đột nhiên nhớ tới cái gì nghiêm túc nói. Khương Trường Sinh bấm ngón tay tính toán, không tính được tới Thiên Tôn người kia tựa hồ có một loại nào đó trí bảo hộ thể, hắn không thể không vận dụng hương hỏa diễn toán, cần khấu trừ 49.000 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục rất mạnh, cái này gần như là vĩnh hằng thần cảnh cực hạn, còn mạnh hơn chu quái thần tôn, khó trách có thể khắp nơi khiêu chiến đạo thống. Khương Trường Sinh cũng là rất chờ mong Thiên Tôn có thể tới. khiến cho hắn chuyển động gân cốt, vậy liền khiến cho hắn tới đi. Khương Trường Sinh lên tiếng, sau đó nói: Ta chuẩn bị tại hiện thực giảng đạo, ngươi chuẩn bị một chỗ đạo tràng, bố trí xong ta lại cáo t r i chúng sinh. Nghe vậy, Bạch Kỳ nhãn tình sáng lên, gật đầu đồng ý. Nàng lập tức quay người trước đi làm việc. Nói đến đây là Khương Trường Sinh lần thứ nhất tại trong hiện thực vì chúng sinh giảng đạo, Bạch Kỳ có thể tưởng tượng đến này sẽ tạo thành như thế nào động tĩnh lớn. tất nhiên sẽ trở thành tuyên cổ không quên truyền thuyết thần thoại khương trường sinh trong lòng còn có một cái ý nghĩ quyết định cho đại la tiên vượt gia tăng điểm tặng thưởng tác giả hôm nay mặc dù trương đến sớm nhưng ban đêm không nhất định còn kịp trương thứ hai đuổi máy bay hồi trở lại quê chương 668, đại la nhân quả đại phúc duyên bạch kỳ chỉ dùng ngàn năm liền vì khương trường sinh chuẩn bị x o n g đạo tràng nằm ở đại la tiên vực cao nhất cự nhạc bên trên nơi này ban đầu thuộc về một vị đại la nhưng đại la nghe nói là đạo tổ muốn tới giảng đạo hắn lập tức phối hợp không có nửa phần lời oán giận đ ờ i bạch kỳ chủ bị tốt khương trường sinh thanh âm vang vọng đất trời ở giữa ta chính là đạo tổ ba ngàn năm sau tại thiên đỉnh phong giảng đạo chúng sinh đều có thể tới nghe đạo đạo thanh âm này đơn giản nhưng lại tràn ngập phân lượng vang vọng chúng sinh trong tai vô luận là cửu thiên chi thượng đại la còn là nhân gian trong hồng trần phàm linh tất cả đều thả ra trong tay sự tình ngưỡng vọng bầu trời tại đại la tiên vực cũng là có phàm linh chỉ bất quá nơi này phàm linh khí huyết so thái ất tiên vực phàm linh càng mạnh 3.000 n ă m thời gian đầy đủ đám tu tiên giả sắp xếp tốt trong tay sự tình vì nghe đạo làm chuẩn bị không ít đại năng xuất quan đều tự tìm hào hữu tiền bối trao đổi nghĩ tìm kiếm lần này giảng đạo tình báo tiên đạo tam thánh đều thành vì đạo tổ đệ tử chuyện này nhường đại la tiên vực đại la nhóm không thể quên được nghe nói đạo tổ muốn giảng đạo bọn hắn đầu tiên nghĩ liền là việc này bị đạo tổ nhìn chúng tuyệt đối có thể trở thành vị kế tiếp đại la thần tướng liền tiên đạo tam thánh cũng rồn rập xuất quan phỏng đoán khương trường sinh giảng đạo dụng ý mà lại lần này giảng đạo không phải tại tử tiêu cung không phải do bọn hắn không nghĩ ngợi thêm thiên đình cũng vì thế mà chấn động càng ngày càng nhiều cổ lão tiên thần xuất quan liền thiên đế cũng hiện thân bắt đầu ở thiên đình chọn lựa hạt giống tốt đến lúc đó mang theo này chút tiên thần ngồi trước bài cách đạo tổ gần một chút mặt đất bao la một tòa tòa thành trì tô điểm với trên mặt đất từ trên cao nhìn lại như chu thiên đại trận, xâm la vạn tượng, ẩn chứa vô tận đạo vận. Một tòa là hùng vĩ nhất trong thành lớn, khổng lồ yêu thú chấn thủ bát phương, đếm không hết yêu binh như là mây đen bao phủ thành trì đại bộ phận đường đi, đề phòng xâm nhiên. Một ngôi đại điện bên trong, từng tôn hóa hình yêu ma tụ tập tại đây, cầm đầu chính là yêu đế. hắn người mặc lông vàng đại bảo, dáng người bá khí. hai sợi yêu khí tại đỉnh đầu hắn hình thành như sừng rồng sừng thú yêu khí vặn vẹo ở giữa hiển thị rõ tà dị yêu đế bẽn g ẽ ệ lấy trên điện tất cả yêu tộc đại năng đạm mạc ánh mắt lộ ra duy ngã độc tôn ngạo khí hắn chậm rãi mở miệng nói đạo tổ sắp giảng đạo chúng ta có đi hay là không một tên lão dương yêu đứng ra nói tự nhiên phải đi mà lại chúng ta đều phải đi không thể bỏ qua trận này cơ duyên hắn đạt được không ít đại yêu đồng ý nhưng yêu đế lại có chút chần c h ờ đạo tổ giảng đạo tất nhiên khác biệt với mặt khác giảng đạo thời gian khó mà nắm bắt nếu là thời gian dài chỉ sợ không vụ lợi yêu tộc đại kế yêu đế mở miệng nói đây là hắn lo lắng nhất một điểm thành tựu đại la thần tướng sau hắn lòng tự tin bành trướng không cảm giác mình cần một lần nghe đạo cơ hội mặc dù không phải đạo tổ đệ tử hắn cũng thành tựu đại la thần tướng cho nên hắn cảm giác mình không cần bất luận người nào trợ giúp trên thực tế đại la tiên vực cũng lưu truyền dạng này ngôn luận đều cảm thấy yêu đế là duy nhất hoàn toàn dựa vào chính mình thành tựu đại la thần tướng tồn tại cái này khiến hắn muốn tại yêu tộc bên trong uy vọng đi đến xưa nay chưa từng có sau không người đến mức độ một tên nữ yêu ôn nhu nói bệ hạ ngài quá lo lắng không được bao lâu những tên kia liền sẽ truyền đến ngưng chiến thỉnh cầu đạo tổ cơ duyên ai không muốn muốn bệ hạ ngài là đại la thần tướng khả năng không thèm để ý nhưng chúng ta đều để ý những yêu vương đó yêu thánh cũng để ý đám yêu quái rồn d ậ p phụ họa, bọn hắn cũng sợ yêu đế không để bọn hắn đi. Tại yêu tộc bên trong, đạo tổ cũng là có không có thể thay thế địa vị. Yêu đế mang cho bọn hắn quyền lực, nhưng đạo tổ là dẫn lĩnh bọn hắn đi đến con đường tu hành chí cao tồn tại, coi như không có thu hoạch, có thể thấy đạo tổ một mặt cũng là cực tốt. Yêu đế nhìn hết thảy đại yêu liếc mắt, liền biết được tâm ý của bọn hắn. Hắn trong lòng thoáng có chút không vui, xem ra đạo tổ tại yêu tộc trong lòng. vẫn như cũ cao với hắn vị này yêu đế. tại hắn đạp vào con đường tu hành sau đã từng nhận qua thần du đại thiên địa ân đức hắn đối đạo tổ tự nhiên là cảm kích nhưng loại cảm giác này không có khả năng chủ đạo hắn hắn muốn trưởng khống toàn bộ yêu tộc liền không hy vọng còn có mặt khác tồn tại tại yêu tộc chúng sinh trong lòng cao hơn hắn mặc dù không vui hắn cũng không có khả năng đi c ừ u hận đạo tổ hắn nghĩ là như thế nào siêu việt đạo tổ ít nhất tại yêu tộc trong lòng như thế nửa canh giờ sau. chúng đại yêu thối lui, chỉ còn lại có một tên lão dương yêu lưu lại. vị này lão dương yêu chỉ có đầu duy trì dê nguyên trạng, tay hắn nắm quạt lông, l ộ ra bụng dạ cực sâu. bệ hạ, lần này đạo tổ giảng đạo, ngài có thể được bỏ xuống trong lòng ngạo ý, nỗ lực tranh thủ. đây cũng là vì yêu tộc. lão dương yêu thở dài nói. yêu đế nhíu mày hỏi ý gì? chẳng lẽ đạo tổ muốn nhúng tay yêu tộc sự tình? hắn nghĩ tới phúc nguyên thánh mẫu, chẳng lẽ là phúc nguyên thánh mẫu đi cáo trạng? lão dương yêu lắc đầu nói đạo tổ đương nhiên sẽ không quản yêu tộc yêu tộc mạnh hơn cùng toàn bộ tiên đạo so lại coi là cái gì nhưng đạt được đạo tổ tán thành người đem đạt được chúng sinh tán thành không nữa chẳng qua là cực hạn với yêu tộc chúng ta truy đuổi lớn khát vọng vô cùng gian nan chúng ta cần đại la nhóm thiện ý yêu đế mặc dù là cao quý đại la thần tướng nhưng hắn cũng không có dung nhập tiên đạo đại la vòng tầng thậm chí mơ hồ có bị xa lánh cảm giác yêu đế nghe xong chân mày nhíu chặt hơn hắn lại tự phụ cũng hiểu rõ lão dương yêu ý tứ hắn còn không có mạnh đến có khả năng độc cản hết thảy đại la mức độ giờ phút này không chỉ là yêu tộc đang thương lượng đạo tổ giảng đạo sự tình còn có chủng tộc khác trong đó nhất chủ trừ chính là khương tộc thân vì đạo tổ huyết mạch đạo tổ đối với bọn hắn mà nói đồng dạng xa xôi chính vì bọn họ là đạo tổ người đời sau bọn hắn càng căng thẳng hơn muốn thân cận đạo tổ lại sợ để đạo tổ không vừa lòng tại bối cảnh như vậy dưới 3.000 n ă m thoáng qua tức thì thiên đỉnh phong đây là một vị đại la mở nguyên bản không phải đại la tiên v ự c đỉnh cao nhất nhưng đại la nhóm tổng muốn giữ lại điểm cái gì vị này đại la liền lưu lại tiên đạo đệ nhất cao phong thiên đỉnh phong chỗ dãy núi liên miên mấy tỷ dặm đất rộng của nhiều dựng dục vô số chân bảo dị thú bởi vì đại la bảo hộ nơi này giống như là thế ngoại đào nguyên nhân gian tiên cảnh ngay sau đó này bao la trên dãy núi đang có vô số sinh linh chạy tới thiên đỉnh phong thậm chí có không ít cầu đạo giả ba bước một gõ tiến lên hướng đạo tổ biểu đạt quyết tâm của mình các đại năng đi vào nơi này rồn d ậ p theo trên trời hạ xuống không nữa bay lượn sợ tại đạo tổ trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa mặc dù không có đi đến thần du đại lệnh thiên địa bên trong khoa trương cảnh tượng nhưng thiên đỉnh phong trung quanh sinh linh nhiều đã có thể dùng đại dương minh mông để hình dung thậm chí có sinh linh tại ba ngàn năm trước liền chờ về sau tại đây năm đó đạo tổ vừa tuyên bố giảng đạo lúc liên từng có vạn tu tiên giả đi tại đây, thậm chí không thiếu đại la. Đại la cao cao tại thượng, nhưng cũng xem là đối mặt người nào, có chút đại la cũng muốn nịnh nọt đạo tổ, đi đột phá cái kia t h o ạ t nhìn không có thể đột phá thần tướng cảnh. giờ phút này, thiên đỉnh phong phía trên, nơi này đứng thẳng một tòa bầu trời giảng đạo đài, chiếm diện tích trăm dặm, trưng bày gần vạn đếm được bổ đoàn. tại ngay phía trước có một đầu thông thiên đài giai, đi lên là một tòa đài cao, không có bổ đoàn. bởi vì đó là đạo tổ vị trí đạo tổ có chính mình thần t ọ a bạch kỳ cùng thiên đỉnh đạo nhân đứng tại bên vách núi đang tại thương thảo lấy nghe đạo sự tình đại la sẽ mang nhiều ít người đến không tốt tính thấu một khi vị trí không đủ có thể hay không rước lấy không vui thiên đỉnh đạo nhân do dự nói hắn tại đại la bên trong thuộc về tính nết ôn hòa từ trước tới giờ không gây chuyện tồn tại không có quá nhiều hảo hữu nhưng cũng không có nhiều ít cừu địch cho nên hắn không hy vọng chuyện như vậy kết thu kết oán. Bạch kỳ khoát tay nói yên tâm đi, đều là ta an bài, bọn hắn không trách được trên đầu ngươi. Huống hồ vị trí nhiều hơn nữa, n à y chẳng phải mạo phạm đạo tổ rồi? Cái gì người đều có thể tiến đến đạo tổ trước mặt còn được. Thiên đ ỉ n h đạo nhân lộ ra nụ cười nói ai dám trách phúc nguyên thánh mẫu ngài, chúng ta có thể đều dựa vào ngài diều d ắ t Này lời mặc dù khoa trương nhưng cũng là sự thật. bây giờ hết t h ả y đại la đều từng từng chiếm được phúc nguyên thánh mẫu phúc duyên cho nên không có người sẽ hận nàng tựa như yêu đế hắn mặc dù cùng phúc nguyên thánh mẫu phát sinh qua xung đột nhưng cũng chưa từng hận qua phúc nguyên thánh mẫu mỗi lần phúc nguyên thánh mẫu đi tìm hắn hắn vẫn như cũ hữu lễ đối đãi muốn hay không vì tiên đạo tam thánh đơn độc bố trí vị thiên đỉnh đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao liền vội vàng hỏi bạch kỳ lắc đầu nói đạo tổ giảng đạo làm mặt hướng chúng sinh không thể đối cá biệt tồn tại quá đặc thù, có thể làm cho đại la nhóm đi vào nơi này cũng chỉ là muốn cho chúng sinh rõ ràng đại la địa vị, dẫn dắt chúng sinh truy cầu đại la đạo quả thôi. Nàng vừa nói chuyện, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, quay người nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện hai đạo đấu pháp thân ảnh, thấy nàng nhíu mày, không khỏi nhíu mày, hỏi bọn hắn vì sao đấu, thật sự là không ra thể thống gì. Thiên đỉnh đạo nhân bất đắc dĩ nói b á c đấu chân nhân nuôi một đầu yêu sủng. tại hắn ra ngoài luận đạo lúc yêu sùng không cẩn thận đưa hắn luyện đan đại đỉnh đụng đổ chiếc đỉnh lớn kia bên trong hỏa diễm vẩy hướng nhân gian đốt cháy nghìn vạn d ạ m chỗ chết không biết nhiều ít sinh linh nhưng có một người sống sót còn n g u y n kiếp nạn này luyện liền chấn kinh đại la tiên vực xích diễm thần thể liền là đang cùng bắt đấu chân nhân đấu pháp xích diễm đại thánh xích diễm đại thánh tại 10 vạn năm trước thành tựu đại la hắn đoán chừng ẩn nhẫn thật lâu bắt đấu chân nhân ở trên trời xây dựng đạo tràng hắn bắt đầu giáo tại đại la tiên vực cũng là một cỗ cực mạnh giáo phái luận thực lực chân thật bắt đấu chân nhân tại đại la siêu thoát bên trong có thể xếp trước ba bạch kỳ lắc đầu nói dạng này nhân quả thật là càng ngày càng nhiều đại la nhóm không cẩn thận cử động rất dễ dàng cho thương sinh mang đến hạo kiếp mà theo đại la càng ngày càng nhiều tổng có khí vận chi tự ứng kiếp mà sinh giống bắt đấu chân nhân cùng xích diễm đại thánh dạng này nhân quả còn có mặt khác tương tự mấy ví dụ có được khổng lồ nhất công đức bạch kỳ có thể nhìn đến đây mặt có thiên đạo vận hành từ nơi sâu xa thiên đạo tại chiếu cố bị đại la làm hại sinh linh nhìn như là nhân tử nhưng cũng trôn xuống kiếp nạn hạt giống thiên đ ỉ n h đạo nhân nghe nói như thế không còn dám tiếp sợ phạm vào kiêng kỵ dù sao đạo tổ lúc nào cũng có thể buông xuống dần dần nhóm đầu tiên đại la đi bộ trèo lên đỉnh tới đ ạ o côn luân bỉ ngạn đạo quân Thái thượng côn luân mang theo đạo môn bảy mạch tuyệt đại thiên kêu i tới. thân vì đạo tổ thân truyền đệ tử, đạo côn luân tự nhiên không dám đùa phô trương, nhất định phải thứ nhất đến. Thiên đỉnh đạo nhân liền vội vàng hành lễ. đạo môn đại la bên trong tuyệt đại đa số đều là hắn tiền bối, xứng đáng hắn chủ động hành lễ. không cần đa lễ, thiên đỉnh phong có thể giống như này phúc duyên, thiên đỉnh đạo hữu có thể được thật tốt nắm bắt. bỉ ngạn đạo quân nhẹ giọng cười nói, hắn lại làm cho thiên đỉnh đạo nhân trong lòng hiện nổi sóng. Phúc duyên chương 669, t h i ê n tôn đột kích Đại đạo tuyệt đỉnh Đạo môn Đại La nhóm cùng Thiên đỉnh đạo nhân nhàn trò chuyện Đạo môn Đại La thái độ so dĩ vãng càng thêm nóng bỏng khiến cho Thiên đỉnh đạo nhân thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh Mặc dù cùng là Đại La có thể Đại La số lượng đã vượt qua 500, số lượng nhiều liền sẽ hình thành khác biệt giai cấp Đạo môn chính là đệ nhất giáo phái môn bên trong Đại La tự nhiên là Thiên đỉnh đạo nhân này loại thế lực nhỏ Đại La cần ngưỡng vọng theo sau Phật môn cũng tới. Tựa hồ Đại La giáo phái đều đã ước định cẩn thận trình tự, lại hướng sau là thiên đình, khương tộc các loại. Theo thời gian trôi qua, thiên đình phong từng cái hướng đi đều vang lên âm thanh ồn ào. Trước tới nghe đạo tín đồ càng ngày càng nhiều, trật tự sắp không vững vàng. Đạo tổ chỉ nói là 3.000 n ă m sau giảng đạo, không có giảng giải thời gian cụ thể. Cầu đạo giả nhóm sợ bỏ lỡ, cho nên nhìn thấy các đại năng đến sau, d ồ n d ậ p hướng phía trước chen, hy vọng khoảng cách đạo tổ càng gần càng tốt. cuối cùng thiên đế không thể không khiến tiên thần nhóm chủ đạo trật tự tiêu hòa nương nương mang theo năm tên nữ tiên hành tẩu ở trong núi nhìn phương xa nguy nga thiên đỉnh phong nữ tiên nhóm đều là lộ ra chờ mong thần sắc hưng phấn sư phụ chúng ta thật có thể lên núi à có thể hay không không thích hợp một tên t h o ạ t nhìn trẻ tuổi nhất nữ tiên khẩn trương hỏi tiêu hòa nương nương chính là đại la tự nhiên có khả năng trèo lên đỉnh thiên đỉnh phong nhưng các nàng cũng không phải coi như là đại la có thể duy nhất một lần mang năm tên đệ tử sao? Thanh Khâu Thánh Mẫu khẽ cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, sư phụ chỉ đem hai vị, còn lại ba người đi theo ta đi, ngồi tại Phúc Nguyên Thánh Mẫu phía sau. Nữ Tiên nhóm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mượn Phúc Nguyên Thánh Mẫu ánh sáng. Phúc Nguyên Thánh Mẫu cùng sư phụ quan hệ tốt, các nàng sớm liền hiểu, đây cũng là Đại La Tiên vực mọi người đều biết sự tình. Phúc Nguyên Thánh Mẫu dưới trướng thập nhị Thánh Mẫu cũng đều trưởng thành, một nửa thành tựu Đại La. trong đó thanh khâu thánh mẫu cũng gần thành liền đại la lại thêm nàng là đạo tổ người bên cạnh nàng suy nghĩ nhiều ít người nghe đạo ai dám nhiều lời trên đường đi rất nhiều tu tiên giả nhìn thấy tiêu hòa nương nương d ồ n d ậ p đưa tay hành lễ làm cổ lão đại la một trong tiêu hòa nương nương địa vị rất cao chủ yếu là nghi vấn qua tiêu hòa nương nương thanh âm từng có nhưng rất nhanh liền biến mất dù sao nàng phía sau là phúc nguyên thánh mẫu một ngày ngày đi qua càng ngày càng nhiều đại la đi vào thiên đỉnh phong trên đỉnh đợi đại la nhóm đến đông đủ sau đạo tổ vẫn không có buông xuống. bất quá đối với cái này đại la nhóm cũng không vội nóng nảy ngược lại nhiều hứng thú cùng bằng hữu cũ nói chuyện với nhau kỳ thật bọn hắn đều rõ ràng đạo tổ không phải cố ý phơi lấy bọn hắn mà là tại cho chúng sinh cơ hội vẫn có liên tục không ngừng cầu đạo giả theo bốn phương tám hướng chạy đến tử tiêu cung bên trong khương trường sinh mở mắt đứng dậy chuyển động gân cốt hắn nhìn về phía mộ linh lạc hỏi ngươi muốn đi sao Mộ Linh lạc lắc đầu nói: Ta thì không đi được. Lần này giảng đạo khẳng định là mặt hướng chúng sinh, đối Đại La ảnh hưởng không lớn. Vừa vặn ta gần đây cũng có chính mình sở ngộ. Khương Trường Sinh gật đầu, không có cưỡng cầu. Hắn phát hiện Mộ Linh lạc càng ngày càng không yêu xuất đầu lộ diện, cả ngày đắm chìm với chính mình ngộ đạo bên trong. Hắn hiểu được ý nghĩ của nàng. Nàng không chỉ là muốn làm đạo tổ đạo nữ, mà là hy vọng chính mình chân chính cường đại lên, thành vì đạo tổ giúp đỡ. cho nên nàng không muốn đi hưởng thụ những cái kia hư danh, chỉ muốn tu luyện. Khương Trường Sinh nhìn về phía Đại La Tiên Vực tiến đến nghe đạo sinh linh thật sự là quá nhiều, cứ như vậy chờ đợi, chỉ sợ lại muốn chờ ngàn năm, thậm chí có thể sẽ một mực có sinh linh chạy đến. Khương Trường Sinh lúc này ngồi xuống, mang theo Đại Đạo Càn Nguyên Thần tọa tan biến trong điện. Ngay sau đó, Đại Đạo Càn Nguyên Thần tọa xuất hiện tại Thiên đ ỉ n h Phong trên đỉnh, hết thảy Đại La rồn d ậ p đem ánh mắt nhìn. bọn hắn mang đệ tử thì phản ứng hơi chậm chúng ta bái kiến đạo tổ đại la nhóm cùng kêu lên đáp dẫn tới hậu bối nhóm rồn rập k h o m lưng hành lễ thanh âm của bọn hắn sao mà to dẫn tới dưới núi vô số sinh linh nghe được nghe được đạo tổ buông xuống sinh linh nhóm rồn d ậ p tìm địa phương ngồi xuống chuẩn bị nghe đạo lần này nghe đạo chu quái cũng tới bao quát chu quái thần tôn chẳng qua là hắn rất điệu thấp trốn ở trong một rừng cây không người biết được Khương Nghĩa mang theo Kim Diệu Y ngồi tại một dòng sông nhỏ bên cạnh. Kim Diệu Y không biết Khương Nghĩa là Đại La, lại sợ gặp được Chu Quái, cho nên hai người khoảng cách Thiên Đỉnh Phong khá xa. Song Phương quyết định vẫn như cũ nhường riêng phần mình trong lòng hài lòng. Thật sự là khí phái a cũng chỉ có đạo tổ có như vậy lực hiệu triệu. Kim Diệu Y cảm khái nói: Tại Chu Quái, nhưng không có dạng này giảng đạo việc trọng đại, t r u y ề n thừa đều dựa vào quan hệ cùng tư chất, thậm chí có thể nói tư chất quyết định hết thảy. Kim Diệu Y là thật bội phục đạo tổ, đạo thống chi chủ vì toàn bộ sinh linh truyền thụ chính mình đại đạo. Đây là bậc nào lòng dạ? Đạo tổ tựa hồ không sợ bị siêu việt cũng không sợ bị phản bội. Khương Nghĩa cười nói, đó là tự nhiên. Tiên đạo chỉ có một cái đạo tổ, trước kia như thế, sau này cũng là như thế. Trong lòng của hắn tràn ngập kiêu ngạo, đây chính là r a r a hắn. Bất quá theo hắn xuất sinh lên, đạo tổ liền là tiên đạo truyền thuyết, cho nên hắn cũng không có xúc động. cảm thấy tất cả những thứ này chuyện đương nhiên ngay tại hai vợ chồng thảo luận đạo tổ lực ảnh hưởng lúc đạo tổ thanh âm đi theo vang lên chuẩn bị nghe đạo đi chúng sinh đều ngồi xuống người đến cũng như thế lời nói này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đạo ý khiến cho người nghe không khỏi là vô ý thức ngồi xuống sao động tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại những cái kia còn tại mới đi đường sinh linh cũng là như thế khương trường sinh nhường những cái kia còn tại đi đường sinh linh cũng có thể tại trên đường đi nghe đạo đạo hạnh của hắn sao mà cao, lại thêm có thể nghe được tiếng lòng, tự nhiên có thể chiếu cố đến hết thảy mong muốn nghe đạo đồng thời bày ra hành động sinh linh. Khương Trường Sinh cũng không có cho chúng sinh nhiều thời gian chuẩn bị, trực tiếp bắt đầu giảng đạo. Theo tu tiên bắt đầu bắt đầu nói về, phàm là bắt đầu kẻ nghe đạo, quanh thân đều sẽ bị đạo quang bao phủ, có thể tránh khỏi tại nghe nói lúc gặp tập kích. Đối với đạo tổ theo thấp cảnh giới bắt đầu nói về, Đại La nhóm cũng không ngoài ý liệu, cũng cũng bắt đầu nghiêm túc lắng nghe. sâu trong hư không, một đầu hồng hồ lô đang ở đi về phía trước, phía trên ngồi hai bóng người một trước một sau, người trước đang ở khống chế hồng hồ lô, sau người hai mắt nhắm chặt. đây là hai tên tu tiên giả, đều là nam tử, tướng mạo bình thường, khí chất xuất trần. ngồi tại phía sau từ bào đạo nhân từ từ mở mắt, cảm khái nói: đạo tổ bắt đầu giảng đạo, đáng tiếc chúng ta bỏ qua. trước mặt áo bào x á m đạo nhân cũng không quay đầu lại nói ra, thần du đại thiên địa đã bao trùm đến nơi đây. từ bào đạo nhân cười nói đúng vậy a chúng ta rời đi tiên đạo đã 8.000 n ă m liên đường trở về đều phải tìm tòi nhưng vẫn như cũ có thể đi vào vào thần du đại thiên địa khó có thể tưởng tượng đạo tổ pháp lực cao thâm đến mức nào cũng không phải là tại bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến vào thần du đại thiên địa lúc đầu thăm dò đại thiên thế giới tiền bối từng nói rời đi tiên đạo phạm vi sẽ rất khó tiến vào thần du đại thiên địa như thế nhiều năm qua đi thần du đại thiên địa tiến vào phạm vi càng lúc càng rộng hai vị tiên đế tiến lên tám ngàn năm vẫn có thể tiến vào thần du đại thiên địa. bọn hắn không khỏi hoài nghi chính mình bay tám ngàn năm có thể hay không trốn qua đạo tổ nhất niệm khoảng cách. bất quá đây cũng là trong lòng bọn họ đạo tổ cao không bờ bến không gì làm không được. chúng ta còn muốn tiến lên bao lâu? t ừ bào đạo nhân đi theo hỏi áo bào x á m đạo nhân hồi đáp ta cũng không rõ ràng nhưng ta có thể cảm giác được nó chỉ dẫn càng ngày càng gần. bọn hắn là tới đại thiên thế giới tầm bảo, bọn hắn tại một tên chu quái sinh linh trong tay đổi được một dị bảo, chính là này dị bảo dẫn dắt bọn hắn đạp vào hư không, tìm kiếm đại thiên thế giới cơ duyên là rất nhiều tiên đạo sinh linh truy cầu, trong bọn họ phần lớn đều là khổ với vô pháp đột phá người. Tử bào đạo nhân nhíu mày, lại là đáp án này, hắn cũng hoài nghi đối phương có hay không tại lừa gạt hắn. dù sao dị bảo tại trong tay đối phương, có thể nghĩ đến giao tình của bọn hắn. bọn hắn nhận biết hai trăm vạn tái mà lại là tuổi nhỏ lúc liền quen biết chẳng qua là nhân sinh đại bộ phận thời gian đều là tách rời từ b à o đạo nhân nỗ lực để cho mình không suy nghĩ nhiều có thể người tu tiên chỉ tin chính mình liền mệnh đều không tin trong lúc nhất thời bầu không khí âm u một lát sau hư không phần cuối xuất hiện một đạo cường quang trong chớp mắt liền giết tới hồng hồ lô trước một chân đi theo đạp tại hồ lô trên ngọn oanh hồng hồ lô chợt ngừng cả kinh hai người lập tức đứng dậy, riêng phần mình xuất ra phát bảo. bọn hắn định thần nhìn lại, ngăn lại hồng hồ lô chính là một tôn người khoác hồng văn ngân giáp nam tử, dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc xanh tùy ý phất phới, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan hoàn mỹ, hai đầu lông mày lộ ra lãnh ý. hắn một chân dẫm lên hồng hồ lô, tư thái bá khí. tại hắn phía sau có ba sợi màu sắc khác nhau khí diễm vặn vẹo, như là tà ma tại dương n a n h múa vuốt. một cỗ khó tả cảm giác áp bách hướng về hai vị đạo nhân đập vào mặt đánh tới áo bào x á m đạo nhân trầm giọng hỏi các hạ là ý gì bản tôn chính là thiên tôn các ngươi có thể là tiên đạo sinh linh ngân giáp nam tử đạm mạc hỏi ngữ khí không thể nghi ngờ hai người nghe xong trong lòng chìm xuống dù sao bọn hắn đã rời xa tiên đạo không xác định tiên đạo uy danh phải chăng còn có ích bọn hắn không trả lời ngay mà là tâm tư như điện cấp tốc cân nhắc lợi hại nói cho bản tôn t i ê n đạo phương hướng bản tôn không sẽ nhằm vào t i ê n đạo cũng sẽ không c h u diệt các ngươi thiên tôn lời lệnh hai người hơi thở dài một hơi đối phương khí thế mạnh mẽ như thế nếu như thật có ác ý không đáng hỏi thăm trực tiếp cưỡng chế là được áo bào x á m đạo nhân trầm ngâm nói hướng chúng ta phía sau phương hướng tiến đến chính là nay một đường đi tới chúng ta chưa từng cải biến qua hướng đi nghe vậy thiên tôn lập tức tan biến hồng hồ lô đi theo tiến lên hai vị đạo nhân quay người nhìn lại đã không nhìn thấy thiên tôn thân ảnh. bọn hắn nhìn về phía lẫn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau vui mừng ánh mắt. không thể khinh thường, lại hướng phía trước, đoán chừng còn gặp được cường giả như vậy. áo bào x á m đạo nhân thở dài nói: thiên tôn khí thế làm bọn hắn nghĩ lầm phía trước đều là cường giả như vậy. tử bào đạo nhân gật đầu, hắn đang muốn nhiều lời. một thanh âm truyền đến, đúng rồi, nếu các ngươi nguyện chỉ đường, vậy bản tôn liền chỉ bảo các ngươi một câu. trong tay các ngươi đồ vật cũng không phải là thiện vật. thiên tôn thanh âm hai vị đạo nhân dọa đến toàn thân run lên đi theo nhìn về phía bốn phương tám hướng bọn hắn tìm không thấy thiên tôn thân ảnh bọn hắn lập tức thao túng hồng hồ lô rời đi chẳng qua là từ nay về sau trên đường đi bọn hắn cũng nhịn không được suy nghĩ thiên tôn cũng không phải là thiện vật đó là ý gì một bên khác thiên tôn tốc độ cao tiến lên hư không trong mắt hắn đảo lưu bốn phương tám hướng bày biện ra huyễn lệ loạn lưu ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước ánh mắt bên trong tràn ngập nóng bỏng tiên đạo đạo tổ không nên để cho bản tôn thất vọng bản tôn chỉ cần chiến thắng ngươi tái chiến thắng hai vị tuyệt đỉnh thần tôn liền có thể bước vào đại đạo tuyệt đỉnh thiên tôn nói một mình hắn tựa hồ nghĩ đến cùng đạo tổ giao thủ tình cảnh nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn chương 670 chân chính đại đạo khương trường sinh tại thiên đỉnh phong giảng đạo kéo dài ngàn năm theo thấp cảnh giới giảng đạo đến đại la khiến cho hết thầy kẻ nghe đạo đều được ích lợi không nhỏ thấp cảnh giới người đối đại la có rõ ràng hơn phán đoán cùng nhận biết cảnh giới cao người cũng một lần nữa củng cố chính mình tiên đạo lý giải mạnh như tiên đạo tam thánh cũng cảm ngộ rất sâu nay để bọn hắn đối đạo tổ càng thêm kính sợ đồng thời cảm giác sâu sắc tự thân đạo hạnh nhỏ bé đợi giảng đạo kết thúc khương trường sinh cũng không có trước tiên rời đi mà là bắt đầu vì kẻ nghe đạo nhóm giải hoặc Đại La nhóm bắt đầu từng cái hỏi thăm, đưa ra chính mình hoang mang. Đạo tổ, Đại La thần tướng có không thiên định số lượng? Thiên đạo đang thay đổi mạnh, Đại La thần tướng số lượng tự nhiên sẽ một m ự c tăng nhiều. Đạo tổ, trước tu hành mặt khác đạo thống chi pháp, lại tu hành tiên đạo tốt, vẫn là chuyên tu tiên đạo tốt hơn. Chúng sinh có chúng sinh duyên, thích hợp bản thân mới là tốt nhất, không phải toàn bộ sinh linh đều có thể lựa chọn m c dĩ kết quả phán đoán đi qua. Vạn pháp đều thông. cuối cùng căn bản đều là lĩnh hội đại đạo tác đại bộ phận đặt câu hỏi đều rất đơn giản cùng cụ thể tu hành không quan hệ nhưng có mấy lời do đạo tổ nói ra càng có thể làm cho kẻ nghe đạo quyết định bảy ngày sau khi khương trường sinh cắt ngang đại la nhóm truy vấn nói nên nhường dưới núi thanh âm đặt câu hỏi chư vị cũng nghe một chút chúng sinh hoang mang đi nghe vậy đại la nhóm cùng nhau nói ra một chữ thiện theo sau dưới núi lúc này có một tên tu tiên giả đứng dậy cao giọng hỏi, dám hỏi đạo tổ, tiên đạo chỉ có thể do nhân tộc tới chúa t ể sao? Lời vừa nói ra, vô số sinh linh xôn xao. Đỉnh núi bên trên Đại La nhóm đều là nhíu mày. Bọn hắn bấm ngón tay tính toán, phát hiện hỏi thăm người cũng tới từ nhân tộc, nay để bọn hắn càng thêm im lặng. Khương Trường Sinh hồi đáp, vạn vật đều có thể hóa hình, hóa thành tiên thiên đạo thể, người chỉ là đã chiếm tiên thiên cơ hội, có được tiên thiên đạo thể chi hình, nhưng người cần phải bỏ ra so chủng tộc khác càng nhiều nỗ lực đi tu hành. tại ta xem ra đắc đạo giả nên từ bỏ chủng tộc ý kiến chung nhau truy đuổi đại đạo có lẽ sẽ rất khó nhưng ta hy vọng tiên đạo tương lai có thể có một ngày này lần này trả lời mặc dù không thể để cho chúng sinh như ý nhưng cũng để bọn hắn lâm vào trầm tư bên trong khương trường sinh biết được mình vũ trụ nhân quả cừu hận không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống chỉ có thân ở trong khổ nạn sinh linh mới có mọi loại khổ sở hắn chỉ là muốn cho tiên đạo vạn tộc một cái phương hướng quá trình hết sức gian nan nhưng trên đời không có không thể nào sự tình theo sau dưới núi có người thứ hai đứng dậy đặt câu hỏi đạo tổ tu đạo nhất định phải dựa vào thân thể tư chất nếu như tâm hướng đại đạo có không đ ạ p đất thành tiên ngày đó hỏi thăm người tu vi bất quá là thái ất địa tiên cảnh hắn là đại biểu bên cạnh đạo hạnh thấp hơn sinh linh hỏi thăm khương trường sinh hồi đáp thiên đạo có công đức tâm hướng đại đạo đi công đức sự tình thiên đạo tự nhiên rõ ràng thành tiên tuy là một ý niệm nhưng vô luận đi tu hành chi đạo vẫn là để ý chi đạo đều cần trả giá nỗ lực dạng này một hỏi một đáp kéo dài trọn vẹn một tháng thời gian so mặt hướng đại la sử dụng thời gian càng lâu mặc dù đối với đại la nhóm không có trên tu hành trợ giúp nhưng bọn hắn đối hiện tại đại la tiên vực chúng sinh ý nghĩ có thêm gần hiểu rõ nhìn như phồn hoa tiên đạo lại có vô số sinh linh tại vì tu hành mà phát sầu bọn hắn cũng ý thức được đạo tổ lần này giảng đạo ý đồ chân chính lần này giảng đạo kết thúc nhìn chư vị sau này có thể kiên định đạo tâm nguyện lần sau giảng đạo lúc còn có thể nhìn thấy c h ư vị khương trường sinh v ứ t xuống lời nói này liền dẫn đại đạo càng nguyên thần tọa tan biến cùng lúc đó trên trời buông xuống một vệt kim quang đó là công đức chi quang lao xuống hạ xuống chiếu vào thiên đỉnh đạo nhân trên thân đại la nhóm cùng đệ tử của bọn hắn rồn d ậ p nhìn về phía thiên đỉnh đạo nhân đều là lộ ra vẻ hâm mộ này đạo công đức kim quang thật là nồng nặc trọng yếu nhất chính là đạo tổ nhớ kỹ thiên đỉnh đạo nhân Không chừng thiên đỉnh đạo nhân thế nào ngày liền có thể thành tựu đại la thần tướng dưới núi khương nghĩa đứng dậy nói với kim diệu y chúng ta cũng cần phải trở về hắn lo lắng khương tộc người phát hiện thân ảnh của hắn cho nên mau chóng rời đi thì tốt hơn kim diệu y đứng dậy cảm khái nói lần này giảng đạo thật sự là làm ta được ích lợi không nhỏ rõ ràng đạo tổ là mặt hướng chúng sinh giảng đạo ta lại có loại đang vì ta đơn độc giảng đạo cảm giác chỉ có truyền thừa mới có thể có như vậy cảm thụ. mà lại đạo tổ truyền thừa rất cao minh, nàng muốn nói so chu quái cao minh, rồi lại sợ bại lộ thân phận của mình. Khương Nghĩa cười cười, không có nói tiếp, mà là mang theo nàng lập tức rời đi. Cùng lúc đó, bị tiên thần nhóm vây quanh thiên đế tựa hồ cảm nhận được cái gì, liếc nhìn hai người bọn họ rời đi hướng đi, hắn trong mắt lộ ra dị sắc, là khí tức của hắn. Thiên đế yên lặng nghĩ đến đối với Khương Nghĩa, hắn một mực hết sức áy náy, cảm giác mình không có làm tốt một cái phụ thân. lại thêm khương nghĩa xả thân thành toàn thiên đình hắn đối khương nghĩa một mực có loại khó mà đối mặt cảm xúc hết thảy nhi từ bên trong hắn sợ nhất liền là khương nghĩa này loại sợ không phải đối mặt địch nhân hoảng sợ mà là nguồn gốc từ ái náy hắn rất tò mò đạt được đại đạo thần binh khương nghĩa gần đây tại làm cái gì đáng tiếc hắn đã truy tra không được khương nghĩa khí tức từ tiêu cung bên trong khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên ánh mắt nhìn về phía hư không hắn vốn còn muốn lại tiếp tục nhưng hắn đã nhận ra một cỗ rất mạnh mẽ khí tức đang ở tiếp cận còn mạnh hơn chu quái thần tôn hắn dùng hương hỏa diễn toán đối phương giá trị bản thân cần tiêu hao 49.999 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục khương trường sinh nhíu mày còn kém một vạn thiên đạo hương hỏa giá trị liền có thể đi đến vĩnh hằng thần tôn cực hạn nói chung cảnh giới cực hạn rất khó đi đến bởi vì đột phá liền sẽ mang đến thực lực bay vọt có thể thể đến cảnh giới cực hạn đại bộ phận đều là vô vọng đột phá cái này người rất có thể đã kẹt tại vĩnh hằng thần tôn thật lâu không có thời cơ đột phá nhưng khương trường sinh lại cảm thấy không đúng đối phương khí tức mơ hồ đã vượt qua vĩnh hằng thần tôn phạm chủ hắn lúc này nhìn về phía hư không người kia tại tiên đạo lĩnh vực bên ngoài đang đứng tại một cái tinh không cửa lớn phía trên này tinh không cửa lớn chính là thiên đình sáng tạo bản thân ẩn chứa truyền tống năng lực toàn thân như màu đỏ tinh vân ngưng tụ mà thành có thể dung nạp ngàn tỷ sinh linh cùng nhau truyền tống đây là tại chờ ta khương trường sinh yên lặng nghĩ đến theo ánh mắt của hắn tới gần đối phương đối phương đột nhiên mở mắt vừa vặn nhìn thẳng hắn ngồi vững đoán của hắn cái này người chính là thiên tôn thiên tôn đứng tại tinh không trên cửa lớn đưa tay hướng khương trường sinh tầm mắt nhẹ nhàng vẫy vẫy chọn t h o á n ý vị mười phần khương trường sinh nhíu mày thật là hung hăng càn quấy làm phòng có bẫy, khương trường sinh lại tiếp tục tiến hành hương hỏa diễn toán xác định không có mặt khác vĩnh hằng thần tôn hoặc là mạnh hơn tồn tại ẩn núp sau hắn lúc này lách mình đi vào tinh không cửa lớn trước trí dương thần quang như là hạo nhật treo lơ lửng ở trước mặt hắn đại đạo càn nguyên thần t ọ a thần quang nóng l á n h thiên tôn chỉ có thể nhìn thấy khương trường sinh thân hình không nhìn thấy hắn hình dáng cái này khiến hắn nhíu mày đối phương rất mạnh thậm chí có thể dùng cao thâm m ạ t chắc để hình dung Thiên tôn không có hoàng sợ, ngược lại càng thêm phấn chấn. Hắn quả nhiên không có chọn sai đối thủ. Tiên đạo đạo tổ liền là tuyệt đỉnh thần tôn. Tiên đạo đạo tổ, ngươi có thể đạp vào đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ. Thiên tôn mở miệng hỏi. Khương Trường Sinh hồi đáp: Ta không biết như thế nào đại đạo tuyệt đỉnh, cũng không biết ngươi là lai lịch ra sao, có mục đích gì. Hắn nhân quả chi đạo tuy mạnh, nhưng còn vô pháp hoàn toàn thấy rõ đại thiên thế giới. Thiên tôn hăng hái cười to nói: Bản tôn chính là thiên tôn. ngàn vạn năm trước bước vào đại đạo tuyệt đỉnh chi lộ chiến thắng 100 vị tuyệt đỉnh thần tôn t ứ c có thể đạt được đại đạo tán thành ngươi chính là bản tôn nhận định đối thủ một trong tuyệt đỉnh thần tôn chính là vĩnh hằng thần tôn bên trong cực hạn tồn tại thậm chí thực lực siêu việt nên cảnh giới đạo tổ ngươi có thể tùy tiện chấn áp chu quái thần tôn đã đã chứng minh thực lực của ngươi bất quá ngươi không biết đại đạo tuyệt đỉnh nói rõ đại đạo không có tán thành người có lẽ ngươi không nên sáng lập tiên đạo chết đi liền nên mất đi chớ còn cưỡng cầu hơn Khương Trường Sinh nghe xong không khỏi hỏi: chẳng lẽ Thiên Tôn nhận biết Tiên Đạo? Đó là tự nhiên, Đại Đạo lâu đời, từ xưa đến nay tồn tại qua chúa tể ba ngàn Đại Đạo đạo thống, Tiên Đạo liền là một cái trong số đó. Nhưng Tiên Đạo sớm đã hủy diệt, bản tôn cũng chỉ là tại một chỗ di tích cổ bên trong nhìn thấy qua tiên cái chữ này, đạo tổ ngươi hẳn là đạt được Tiên Đạo truyền thừa, mong muốn khôi phục Tiên Đạo, không cần thiết. Đại thiên thế giới bên trong cũng không chỉ là người đạt được chúa tể đạo thống truyền thừa, nhưng không có người thành công. Chúa tể đạo thống hủy diệt chính là đại đạo cách làm chân chính đại đạo cũng không phải tràn ngập ở hư không quy tắc, đây chẳng qua là đại đạo đối sinh linh biếu tặng thôi. Thiên tôn dùng một loại đạo không rõ nói không rõ ngữ khí nói ra, nghe được Khương Trường Sinh bắt đầu lo lắng. Nguyên lai tiên đạo xác thực, chúa tể qua đại thiên thế giới, mà tiên đạo m ạ t lộ cũng không phải ngẫu nhiên, từ nơi sâu xa tự có đại đạo thiên số, cũng có mặt khác mạnh mẽ đạo thống tao ngộ qua kiếp nạn này. cái này khiến hắn đối đại đạo bản thân sinh ra càng nhiều liên tưởng, truy cầu đạo thống là sai. Ta đám sinh linh làm bản thân lớn mạnh chính là đạo tổ, liền để bản tôn tới lãnh hội sự cường đại của ngươi. ngươi đem nhìn xem bản tôn đạp vào đại đạo tuyệt đỉnh. Thiên tôn cười đến hung hăng ngang ngược, hắn phía sau ba sợi thần khí bùng nổ, trùng kích hư không chân trời. Khương Trường Sinh biết được này một trận chiến không thể tránh né, vừa vặn thử một chút thiên tôn có thể hay không mang đến cho hắn sinh tồn ban thưởng là diễn một thoáng. vẫn là trực tiếp đè chết khương trường sinh trong lòng có chút xoắn xuýt thuận thế chờ đợi thiên tôn phát động thế công chỉ thấy thiên tôn thả người vọt lên một cước đạp hướng khương trường sinh một cước này mang theo đạp diệt đại đạo khí thế toàn bộ hư không vỡ nát vô số đại đạo linh khí mãnh liệt cuốn tới giờ khắc này tại phía xa đại la tiên vực còn chưa tan đi đi đại la nhóm rồn d ậ p động d u n g cùng nhau quay đầu nhìn về phía hư không dừng cây chỗ sâu chu quái thần tôn đột nhiên đứng dậy cỗ khí thế này là ẩ m âm đại đạo linh khí điên cuồng phun trào sinh ra dung khắp hồn phách đại đạo nổ vang toàn thân bị ba màu thần khí lượn lờ thiên tôn hai mắt chừng lớn trong mắt lộ ra vẻ khó tin toàn lực của hắn đạp mạnh lại bị đạo tổ dùng một ngón tay cách không đè lại hắn điều động tự thân thần lực căn bản là không có cách tiến lên đạo tổ giống như đại đạo cất giấu vô pháp dung t r u y ể n thiên tôn tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên mặt khoảng cách gần như vậy hắn vẫn vô p h á p thấy khương trường sinh hình dáng nhưng tạo hóa quy nguyên quan khiến cho khương trường sinh gương mặt tản ra khó tả nhệ khí đó là một cỗ bẽ nghệ hết thảy nhệ g khí thiên tôn đột nhiên lách mình né tránh một lần nữa trở lại tinh không trên cửa lớn hắn chẳng qua là nhất kích tối tâm hư không trở nên tái nhợt khắp nơi rõ ràng sâu sắc không gian mảnh vỡ như là mặt kính phá toái tại trong hư không hạ lên một trận hạo đại vô biên mưa Khương Trường Sinh mở miệng nói: Nếu như đại đạo tuyệt đỉnh chẳng là trình độ như vậy, cái kia ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ con đường này.